các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe tại, anh rất thích làm vậy vì em. Được rồi, cô không muốn tranh cãi nữa, hắn thắng rồi. Bất quá cô phát hiện hai tay hắn trống trơn, không mang theo cái gì cả. Anh đến để đưa em ra ngoài. Hắn lập tức xài thích nghi hoặc cho cô biết. Ra ngoài ư? Nhớ tới việc cuốn tạp chí ngày đó, cô lại để phòng lùi từng bước. Tôi không muốn ra ngoài. Hai ngày này em không xem TV hay đọc báo có đúng không? Tôi đã lâu không xem rồi." Cô không muốn biết người khác hình dung hoặc là phê bình mình như thế nào cả. "Chuyện đó anh đã giải quyết rồi, em hãy yên tâm. Bây giờ em nhất định là đang rất buồn chán, chúng ta hãy đi ra ngoài đi." Hắn nói hắn đã quyết, giải quyết như thế nào? Cô ngây ngốc để hắn kéo ra ngoài, ngồi vào xe của hắn, trải qua một lúc lâu sau cô mới lấy lại được tinh thần. "Chúng ta sẽ đi đâu chứ? Con đường này là muốn đến quán hồng cổ cô sao?" Quả nhiên Đi vào trong đó để làm gì? Cô bắt đầu cảm thấy đau đầu. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, có rất nhiều nhà báo phóng viên đứng ở trước cửa quán Hồng, vì vậy đã rất lâu rồi cô không đến đây. Triệu Quân Á không trả lời, vẫn chăm chú lái xe đưa cô trở lại quán Hồng. Chúng ta cùng nhau đi vào sẽ tốt hơn. Hắn không để cô xuống xe, ngược lại sau khi tìm vị trí đỗ xe mới cùng cô đi vào. Anh còn cho nói cho tôi biết, vì sao lại muốn dẫn tôi đến đây? cần hai tuần không có tới, em không muốn đến xem một chút hay sao? Tôi không hy vọng sẽ gặp phóng viên. Không cần nghĩ cũng biết trong quán tiệc tối sẽ có rất nhiều phóng viên, hắn cười nói. Dù sao cũng qua bọn họ, họ sẽ buôn bán tốt hơn. Tôi cũng không cần bọn họ phải giúp tôi quảng cáo. Cô có một chút tức giận. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu, hắn ôn nhu nói. Cô đang muốn từ chối đã bị hắn lôi kéo mà đẩy cửa vào hồng. Đúng như lời hắn nói ở trong quán buôn bán rất tốt khiến cho cô khá bất ngờ. Chủ quán à, chào cô, đã lâu không đến nha. Buổi ban nhìn thấy cô đến thì vui vẻ thất lên trái tay. Chúng tôi đã nghe cô bị bệnh nên rất là lo lắng, hiện tại cô đã khỏe hơn chưa? Bị bệnh ư? Cô ư? Vẻ mặt của cô nghe ngốc nói. Tôi không đừng nghe là khỏe rồi, tôi mới được quay đến đây. Buôn bán tốt như vậy còn có chỗ ngồi không? Trì Âu quân á cười joy ngắt lời cô. Buổi ban suy nghĩ một lát, À có có, bàn số 7 cách vừa mấy đi, hai người có thể ngồi ở đó. Cảm ơn cậu. Triệu Quân Á kéo Phương Di Thiến đi về phía bàn trống duy nhất. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô thấy cách quen vài những người làm trong quán nhìn cô với ánh mắt không hề thay đổi, vẫn thân thiết như cũ, lời nói lại có một chút quan tâm hơn trước. Lẽ ra sau khi tạp chí đó xuất bản, bọn họ phải thay đổi thái độ khi tiếp xúc với cô mới đúng. Anh đã nói rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết. Anh nói nhỏ vào tai cô, "Đúng lúc này, có phải phóng viên đi đến chỗ cô ngồi xuống." Nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt của Phương Di Thiến trầm xuống, lập tức muốn rời đi, nhưng mặt Triệu Quân Á lại âm thầm giữ chặt tay cô, không muốn cho cô đi. Vân Thiều Thư, cô rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Một phóng viên lên tiếng, trong mắt không giấu nổi nhằm vui. "Xin hỏi cô có ý kiến gì không đối với kẻ cố ý giả mạo cô mà tung ra tạp chí ấy?" những bức ảnh xấu nhằm phá hoại danh dự của cô chứ. Cô đang tức giận vì bị hắn ngăn cản không cho đi, thế nhưng khi nghe thấy câu hỏi kỳ quái của phóng viên thì cũng bất tức giận hơn, cô hoang mang mà nhìn về phía Triệu Quan Á. Triệu Quan Á mỉm cười nhìn phóng viên rồi mở miệng. "Thật là ngại quá. Đám mấy tuần nay Vân Di Thiên ốm phải ở nhà nghỉ ngơi, đến tận hôm nay mới khỏe lại. Chắc nhất là ảnh đó tôi sợ ảnh hoảng đến tâm trạng của cô ấy, cho nên vẫn chưa cho cô ấy biết." các phóng viên không nghĩ rằng sẽ nhận được đáp án như vậy thì đều sửng sốt hỏi: "Ý của anh là mấy ngày qua Phương tiểu thư không đọc tạp chí, cũng không xem TV, hoàn toàn không biết đến chuyện này sao?" Đống Bạch: "Mấy ngày qua cô ấy không xuất hiện trước công chúng cũng là bởi vì bị bệ bệnh, không hề liên quan đến những chuyện bức ảnh kia." Triệu Quân Án nói dối một cách lơ lát. "Những bức ảnh kia là chụp cái gì vậy?" Cô giả vờ ngô ngốc, nhưng cũng hiểu được bây giờ nên giả ngu mà hòa theo Quân Án. Nhờ vậy Vân Điểu Thư thật đúng là may mắn. Quấy thần trước tạp chí X vừa đưa ra những bức ảnh mơ mơ ảo ảo, nói rằng ảnh ăn ái của cô cùng với đàn ông, còn nói rằng cô mở quán ăn đêm, trong lúc đó cô quan hệ mờ ám với rất nhiều khách hàng. Sau này theo tạp chí X, không biết ở đâu có một cô gái rất giống với Vân Điểu Thư tìm đến, xác nhận bức ảnh đó là của cô ấy. Phóng viên nhiệt tình đưa bức ảnh đến cho cô xem. Tạ Điểu Thư, sau này khi đăng tạp chí X lên không bao lâu, liền nhận ra với truyền thông rằng đó là cô ấy. Phương Di Thiến nghi hoặc mà chấp nhận, người phụ nữ trong bức ảnh này rất là giống cô, lại không phải là cô, điều này khiến cho cô giật mình. Thật là buồn cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net